Tâm an xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Chuyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Mục Tiêu Cuối Cùng được viết bởi tác giả Diệu Anh. Tiếp tục là những tình huống vô cùng gai cấn khi mà cô gái Trúc Anh của chúng ta quay trở về Việt Nam và phát hiện ra sự thật về bố mẹ ruột của mình. Sau khi mà có 8% cổ phần Thì cô ấy sẽ quyết định như thế nào Ở lại Việt Nam hay tiếp tục sang bên Mỹ Để có một cuộc sống riêng của mình Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An Và kênh Đọc truyện Chị Dậu Bằng cách like, chia sẻ video Và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị Nội dung tập 2 của câu chuyện này Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hai anh em đứng cạnh nhau nghiến răng nghiến lợi đe dọa đối phương. Cảnh tượng này rơi vào mắt của Trúc Anh. Cô thật là buồn cười. Cô không thể ngờ kiệt là anh trai của Trang và càng không hề biết về một mặt vui tính này của anh dù vậy sau khi chứng kiến cảnh kiệt lôi gái về nhà chơi đùa thiện cảm của chúc anh dành cho kiệt là con số âm cô yên lặng đi ra ghế sofa ngồi xuống để hai anh em họ đứng nói chuyện với nhau kiệt lúc này ghé tai trang hỏi chuyện bạn em về nước lúc nào đấy sáng hôm nay thế ở lại có lâu không em chưa biết chưa thấy nó nói gì mà sao anh để ý đến bạn của em à anh từng gặp cô ấy trong đám cưới À Trang ngồi lên một tiếng cảm thán Rồi quay sang nói với Kiệt Phòng nhờ em qua lấy tài liệu gì đấy Ở chỗ anh đấy Anh mang xuống đây cho em nhé Lúc này điểm nhìn của Kiệt rơi vào người con gái Đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách Chăm chú bấm điện thoại Anh phẩy tay nói với Trang Tự lên phòng anh mà lấy Tập tài liệu màu xanh lá cây Anh để trên bàn ấy Nhưng mà tại sao anh không lấy cho em Anh có việc bận Thế nhá Này, anh có ý đồ xấu với bạn của em, đúng không? Ơ, cái con này. Kiệt đang mải mê ngắm nhìn cô gái dưới vầng nắng chiếu rọi vào nhà. Lần đầu tiên thấy căn nhà của mình đẹp tới như vậy. Nhưng Trang không biết sợ. Nó lầm lì cảnh cáo anh không được động tới Trúc Anh. Nhiều khi Kiệt nghĩ không biết nó là em gái của mình hay là chị gái của mình. Thế nhưng Kiệt không để ý lời của Trang. Sau khi em gái đi khuất khỏi hành lang... Kiệt chỉnh trang lại đầu tóc, cài lại cúc áo và tử tế, bước đến sofa. Ngồi xuống cạnh Trúc Anh, anh ta vẫn là bộ dạng ngả ngớn. Kiệt ngồi tựa lưng vào ghế, chân thì vắt chéo lên, một tay vòng qua vai của Trúc Anh như muốn ôm cô vào lòng. Trước hành động của Kiệt, Trúc Anh khương lại giây lát, cô nhíu nhẹ đôi mày, nhưng chưa từng một giây phút nào nâng tầm mắt lên nhìn anh. Kiệt thấy như vậy thì rất khó chịu. Sau một năm gặp lại, Trúc Anh vẫn giữ thái độ chảnh với anh, xa cách với anh, giống như lần đầu tiên gặp mặt. Cô không thể nào giữ thái độ hòa nhã và dễ gần, giống như tối hôm trước, cô đòi ngủ với tôi hay sao? Trúc Anh tập trung vào chiếc điện thoại, cô không ngần lên nhưng mà vẫn trả lời câu hỏi. Tránh xa tôi một chút, em gái của anh mà nhìn thấy thì không hay ho đâu. Nó thì có cái gì phải sợ, tôi sợ Trang khó xử thôi anh nghĩ thế nào nếu nó biết bản thân là tình một đêm với anh trai của mình cuộc đời của nó không thiếu điều bất ngờ chàng nó quen rồi trước đây chàng còn là bạn thân của chị chồng nói xấu chồng đủ điều cùng với chị ấy sau này mới vỡ lở ra chú oanh hoàn toàn phớt lờ trước câu nói đùa của kiệt trong đầu cô chỉ đinh ninh một điều người đàn ông này tránh càng xa càng tốt cô không muốn vướng vào rắc rối với anh ta để rồi sau này không biết nhìn mặt trang thế nào không gian phòng khách trở về trạng thái yên lặng khi chúc anh chẳng buồn đáp lại kiệt cô chăm chăm nhìn vào máy điện thoại kiệt tò mò muốn biết rốt cuộc thứ gì thu hút sự chú ý của cô kiệt ngó vào xem trên màn hình toàn là những mẫu vẽ bộ sút đa dạng và dòng ghi chú bằng tiếng pháp bên dưới có thể thấy ngoại trừ tính cách quái gở lúc nóng lúc lạnh thì chúc anh là một người rất nghiêm túc trong công việc Kiệt ngồi cạnh không nhịn được, đành hỏi thăm cô một câu. Cô thiết kế thời trang dành cho nam giới sao? Nếu như cô cần mẫu nam để thiết kế và may đo cho chuẩn, thì tôi tình nguyện, hy sinh thân mình. Động tác lướt màn hình điện thoại của Trúc Anh khựng lại. Cô nhíu mày quay sang, nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt khó hiểu. Form người của tôi rất chuẩn. Cô đã từng trải nghiệm, cô biết mà. Phòng cách của Kiệt là một câu tử tế. Xen vào một câu cợt nhà Khiến Trúc Anh khá là khó chịu Cô bày ra vẻ mặt coi thường Không thèm tiếp chuyện với anh Và tiếp tục xem những mẫu thiết kế Bên công ty gửi cho mình Mất một lúc lâu Không thể nào cậy miệng Trúc Anh Kiệt chán nản bỏ cuộc Anh lấy điện thoại ra Bật điện thoại lên chơi Thậm chí còn cố tình bật tiếng thật to Để ảnh hưởng đến người bên cạnh Tiếng bằng chiếu Tiếng chười thề Ngay cạnh Khiến cho Trúc Anh không thể nào tập trung nổi Rõ ràng rất tức giận, nhưng cô đang cố gắng kìm nén. Nếu như cô điên thiết phản ứng lại Kiệt thì chẳng khác nào, mắc bẫy của anh ta. Thế là Trúc Anh cất điện thoại vào túi sách, đứng dậy bước ra khỏi nhà và chỉ để lại một câu. Tôi ra xe, chờ Trang. Cô dạo bước đi, để lại người đàn ông ngồi lại trong phòng với cơn tức giận. Kiệt cảm thấy mình bị Trúc Anh coi khinh. Sống 28 năm qua, anh chưa bao giờ nhục nhã như vậy khi mà không thu hút được sự chú ý của một cô gái càng nghĩ càng tức giận gần xanh trên trán nổi đầy đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn cánh cửa nơi chúc anh vừa mới bước ra đúng lúc này trang cầm tập tài liệu xuống cô tiến lại gần chỗ anh trai mình nhìn bàn tay nắm chặt điện thoại cảm tưởng như chỉ một chút nữa thôi có thể bóp nát nó này anh làm cái gì khiến bạn em bỏ ra ngoài thế hả đã làm được gì đâu này Anh có ý định làm gì Trúc Anh à? Em cảnh cáo đấy nhé, thu lại ý định đó ngay. Đó là bạn thân của em, không phải là dạng phụ nữ. Dễ dãi, để cho anh chơi đùa đâu. Tầm mắt của Kiệt lúc này truyền về em gái. Anh đứng dậy, dùng khí thế của mình, át vía của Trang. Xem chừng em chẳng hiểu gì về bạn của mình rồi. Em hiểu rất rõ. Thế em có biết cô ta? Mà thôi, bỏ đi. Nói đến đây Kiệt chợt khựng lại cơn giận ăn mòn lý trí làm anh suýt nữa bụt miệng nói ra chuyện xảy ra đêm đó giữa mình và Trúc Anh Nhưng một giây phút tỉnh táo nhờ tới lý do Trúc Anh xa cách mình liên quan đến em gái của anh thì Kiệt mau chóng thu lại lời định nói ra Cô gái rắn độc đó Kiệt sẽ có cách trừng trị nhưng trước hết không được tiết lộ cho Trang về mối quan hệ của anh và Trúc Anh Để tránh việc Trang thắc mắc thêm Kiệt đẩy cô ra khỏi nhà tỏ ý đuổi khách chuyến bay về pháp của chúc anh lúc mười một rưỡi đêm thì tầm tối cô tranh thủ ghé vào bệnh viện chào tạm biệt bà nội một câu thật chẳng ngờ lần đi này lại khiến cô thay đổi quyết định một trăm tám mươi độ và cũng như thay đổi cuộc đời của cô đứng trước cửa phòng chúc anh mới kéo cửa được một nửa thì nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong ngõ vào xem thấy bố mình đang tức giận đứng bên giường bệnh hai tay chống hông Khuôn mặt bất lực như đang cố giải thích chuyện gì, nhưng mà bà nội lại không muốn nghe. Lìa mắt sang bên cạnh là một người phụ nữ, đó chính là mẹ của Trúc Anh. Sự xuất hiện của bố mẹ ở đây khiến Trúc Anh trùn bước, không muốn vào thăm bà. Mỗi lần gặp họ đều là những cuộc cãi vã không hồi kết, cô đã quá mệt mỏi với nó. Ngày khoảnh khắc cô định quay lưng rời đi, thì có một câu nói khiến cho cô phải dừng chân lại. Tám phần trăm cổ phần đó, Trúc Anh nó biết rồi. Mẹ định giữ nó ở lại Việt Nam để thừa hưởng, không ai dám động vào nó. Nếu nó là đứa cháu duy nhất trong nhà, thì số cổ phần của nó là nhiều nhất. Kìa mẹ, mẹ biết vợ chồng con tốn bao nhiêu công sức để tống nó đi nước ngoài không? Sự xuất hiện của nó ảnh hưởng rất lớn tới con. Thừa kế, thừa kế, hai anh chị nghĩ chỉ được như vậy thôi sao? Thứ tài sản đó quan trọng hơn con mình sao? Chỉ vì quyền thừa kế mà anh chị làm biết bao nhiêu điều tổn thương con gái của mình. Mẹ à, Mỹ Anh... Im ngay! Đừng có nhắc cái loại khác máu tành lòng đó trước mặt tôi. Hai anh chị vì con bé đó mà cướp đi biết bao nhiêu hạnh phúc và niềm vui của Chúc Anh. Từ tình yêu thương của bố mẹ đến mối tình đầu của con bé, hai người nhẫn tâm bóp chết từng thứ một. Tôi hỏi hai anh chị có còn tình người hay không? Bà nội quát lên đầy căng nhiệt khi chất vấn ông Vượng và bà Ngân. Đôi mắt của bà nội đò ngầu khi nhắc tới những chuyện sai trái mà con trai và con dâu mình đã gây ra cho cháu nội. Trong khi đó, bà chỉ đứng trơ mắt, không thể nào can ngăn. Càng nghĩ càng đau, bà nhớ tới hình ảnh đứa nhỏ còi cọc lấm lem khi bị bố mẹ ruột hát thùi, chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ chơi đùa với đứa con gái nuôi, mà lòng của bà lại đau xót lần này bà nội quyết tâm phải đón chúc anh về cho cháu gái được hưởng đúng với những gì mà nó có chúc anh nhớ như in lời chất vấn của bà nội trong đầu của cô quanh quần câu hỏi bố mẹ liên quan gì tới mối tình đầu của mình chứ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà mình không hề hay biết giờ phút này chúc anh không còn đủ bình tĩnh để nhắc nhở bản thân đừng bước qua cánh cửa này cô không chần chừ một giây một phút Hất mạnh cửa phòng bệnh đi vào, trong sự ngỡ ngàng của ba người. Trúc Anh có rất nhiều câu hỏi dành cho bố mẹ mình, nhưng mà khi đứng trước mặt họ thế này, cô không biết phải mờ lời ra sao. Dù không dưới chục lần họ hắt hồi ghè lại cô, nhưng mà họ vẫn là bố mẹ ruột của cô. Cổ họng của cô cứng lại. Trúc Anh đứng đó chân chân nhìn họ, đôi mắt không dưng, lúc này lại đỏ bừng. Sự xuất hiện đường đột của con gái khiến ông Vượng và bà Ngân thoáng chốc kinh ngạc. Vào phòng mà không biết gõ cửa sao? Có mồm có miệng, mà không biết chào hỏi à? Cầu mắng ấy như một nhát roi, đánh tình cô. Trúc Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, nhoẹn miệng cười và hỏi ngược lại ông Vượng. Bố, vừa nãy bà có nhắc đến mối tình đầu của con. Suốt cuộc bố nhúng tay vào việc gì? Lẽ nào việc anh Lâm chia tay con? Có sự giật dây của bố phía sau? Đúng là như mày đoán. Ta bắt thằng đó phải chia tay mày. Dùng gia đình nó để đe dọa nó chia tay mày. Mày là đứa con gái không biết liêm sỉ, dám cướp bạn trai của Mỹ Anh sao? Còn không hề biết anh ta có bạn trai từ trước. Giọng nói của Trúc Anh bắt đầu run run, suy cho cùng khi mặt đối mặt, cô vẫn không đủ mạnh mẽ để cãi lại bố mẹ. Không biết đấy, thì tao dùng cách cực đoan nhất để cho mày biết. Tao phải giúp con gái của tao giành lại bạn trai. Không thể nào để một đứa như mày Khiến cho nó buồn phiền. Đau đớn và tức giận. Trúc Anh hét lên như một kẻ điên. Nước mắt nước mũi cô chảy đầm đìa. Cô thống khổ, chất vấn bố mình. Bố, con mới là con gái ruột của bố. Dù bố không yêu con, nhưng mà xin bố đừng hủy hoại con. Bố có biết năm đó con sang nước ngoài cô đơn thế nào không? Anh Lâm là mối tình đầu của con, là nguồn sáng duy nhất của con tại thời điểm đó. Khi còn tranh vênh vô định, anh ấy là người bước đến, kéo con ra khỏi nơi tăm tối của cuộc đời. Con đã yêu anh ấy nhiều đến như vậy, tại sao bố nhận tâm ép anh ấy phải rời bỏ con? Chỉ vì Mỹ anh chứ! Thực ra Trúc Anh không còn lưu luyến lâm ngay từ giây phút, cô biết mình bị anh lừa dối suốt 6 năm. Thứ khiến cô đau đớn hơn cả là sự ghẻ lạnh của bố mẹ dành cho mình. Cô tự hỏi. Trần đời này, tại sao lại có một người bố, một người mẹ độc ác như vậy? Dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ con nuôi và dìm chết con ruột. Mẹ của cô lúc này đứng dậy. Bà bước đến chỗ Trúc Anh, nhưng mà cách tầm một mét. Đôi mày của bà nhíu chặt không hài lòng. Đôi mắt sắc lẹp đầy toan tính. Nhiều khi bà nội nói với Trúc Anh rằng cô thừa hưởng được sự sắc sảo của mẹ nên rất xinh. Đó là điều Trúc Anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Bởi vì cô có nét đẹp của mẹ. Mà Mỹ Anh không bao giờ có được. Nhưng có được Gen thì sao? Khi kẻ thắng là người có được tình yêu thương của bố mẹ. Làm ầm như vậy đủ chưa? Mau bay về Pháp đi. Tại sao con phải đi? Đây là nhà của con. Con là cháu ruột của nhà họ Lê. Con sẽ không đi đâu. Con phải ở đây giành lại tất cả những thứ thuộc về mình. Lê Trúc Anh! Bà Ngân lúc này lớn tiếng. Cô phát điên à? Cô phát dồ cái gì? Đúng là con điên rồi, con bị chính bố mẹ ruột của mình ép cho phát điên. Con không làm rùa ruột cổ nữa. Con không để cái thứ khác máu tanh lòng kia dành hết những gì thuộc về mình. Bố mẹ về, bảo vệ thật tốt con gái cưng của hai người đi. Hãy cẩn thận, bởi vì con không kiểm soát được độ điên của mình, mà ra tay tàn độc đâu. Nửa đêm kiệt nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp phải bay sang Mỹ ngay trong đêm đó. Trực thăng vừa mới hạ cánh tại sân thượng của tòa nhà. Đã có một đoàn người mặc vét đen xếp thành hai hàng dài chào đón đại ca của mình cánh cửa trực thăng mở ra kiệt bước xuống trong bộ ship đen không quá cầu kỳ bởi chiếc áo sơ mi không cài cúc cổ không cả ravat anh bước đi với phong thái của một bậc đế vương khuôn mặt lạnh tanh khác hẳn với vẻ cà trớn trêu đùa của chúc anh một người đàn ông buộc chòm tóc phía sau gáy tiến đến báo cáo với kiệt đó chính là dave một trụ thở đắc lực của kiệt trong mafia đại ca em đã tìm ra kẻ tiết lộ lịch trình của jessica cho robert hắn ta từng làm việc dưới trướng của jessica chẳng phải robert và jessica có hôn ước với nhau sao theo em tìm hiểu jessica phát hiện ra robert phải lòng một cô gái khác nên không muốn hủy hôn ngay từ đầu liên hôn giữa hai gia tộc này nhằm củng cố thế lực đôi bên để dễ dàng chống lại thủ lĩnh mafia nên jessica không đồng ý hủy hôn và đồng thời không chấp nhận người chồng phản bội Gia tộc cô ta lên kế hoạch tổ chức hôn lễ và nhân buổi đó giết gọn toàn bộ gia tộc của Robert. Khi đó Jessica danh chính ngôn thuận thừa kế toàn bộ gia sản nhà đó. Cùng với thế lực cho mình rất lớn, đáng tiếc Robert cao tay hơn, đã ra tay trừ khử cô ta trước khi hôn lễ bắt đầu. Kiệt nghe báo cáo một lượt, anh đưa tay lên bóp chán đầy mệt mỏi. Anh tự hỏi rốt cuộc năm xưa ông nội tài giỏi cỡ nào để duy trì được một tổ chức xã hội Khét tiếng như thế này. Kiệt phẩy tay ý bảo đa ve dừng lại. Chú đang kể chuyện cung đấu cho tôi nghe đi à? Tóm gọn lại một chút. Robert sát hại Jessica và gia tộc Jessica đang làm loạn. Muốn anh trở về xử tội Robert. Suy cho cùng cái chết của Jessica chỉ là một cái cớ để gia tộc cô ta tiêu diệt toàn bộ gia tộc của Robert. Thật nực cười ở chỗ không một kẻ nào thương tiếc cho một mạng người mà chỉ chú ý đến quyền lợi của bản thân. Nhưng đó không phải là vấn đề mà Kiệt quan tâm. Thang máy đi xuống sảnh, một chiếc xe thương vụ dài đang chờ sẵn ở đó đón Kiệt lên xe. Trong xe có một người phụ nữ người Tây ngồi chờ sẵn. Cô ta rất đẹp trong bộ quần áo sát thủ màu đen, mái tóc buộc đuôi ngựa phía sau. Cô ta chính là Layla, đặc vụ giỏi nhất và là cánh tay trái đắc lực của Kiệt cùng với Dave. Khi Kiệt ngồi vào trong xe, Layla La không tìm được niềm vui. Tiền tiến tới, khoác tay của anh. Dominic à, có phải có cô gái nào trong nước khiến anh mê mệt đến mức quên hết gái Tây bọn em không? Kiệt nhanh chóng gạt tay cô ta và ngồi tránh xa cô ta một đoạn. Anh không phải là kẻ ăn tạp, gặp gái đẹp là hai mắt sáng lên, không phân biệt rõ đúng sai. Layla La là thuộc hạng trung thành, Kiệt muốn giữ khoảng cách nhất định với cô ta nên anh nghiêm giọng nhắc nhở, nghiêm túc một chút đi. Lay la bĩu môi, sau đó quay phát người ngồi cạnh Dave. Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Kiệt nhắm mắt trầm tư suy nghĩ, sau đó anh ra lệnh cho Dave đến nơi Robert đang ở đi. Một căn nhà nằm ở ngoài ô chuyên biệt được bảo vệ kỹ lưỡng bởi mấy hàng vệ sĩ, nhưng không thể ngăn được Kiệt xông vào. Đi cạnh anh con Layla và Dave. Bất cứ kẻ nào xông vào, dù bằng phương thức hay vũ khí gì, cũng không thể nào đánh bại kiệt. Bởi vì hai người bên cạnh anh ra tay nhanh như chớp, xử lý được tất cả bọn chúng. Một bên súng, một bên dao khiến cả hàng vệ sĩ nằm la liệt ở vũng máu trên đất. Cả ba người bước vào trong nhà. năm tên vệ sĩ bảo vệ, sát cánh của Robert, nhanh chóng bị dẹp bỏ. Chỉ còn duy nhất một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Hắn ta bình thản dựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt để thưởng thức bàn nhạc như một kẻ điếc không sợ súng. Kiệt nhếch môi cười khinh bì, kẻ dám dưỡng oai diễu võ với mình. Anh ngồi xuống ghế, hai chân đặt lên bàn, bắt chéo vào nhau. Giải thích đi. Robert lúc này nhắm nghiền mắt và đáp lời. Không có gì để giải thích, tôi biết lý do tại sao anh đến đây. À, đã đến lúc. Kiệt nhớ mày hài lòng với màn đối đáp vòn vẹn vài ba câu này. Robert là người thông minh, nhưng gia tộc của hắn nung nấu ý định lật đổ anh, nên Kiệt không thể nào giữ hắn lại. Kiệt đưa tay ra một khẩu súng được đặt vào bàn tay. Anh đứng dậy kéo cò cạch một cái. Họng súng được đặt vào đúng thái dương của Robert. Đến giờ phút này, Robert vẫn không chịu mở mắt, giống như hắn xác định trước cái chết của mình. Viên đạn nhanh chóng được bắn ra xuyên qua đầu của hắn và ghim vào tấm kính bên cạnh. Máu bắn ra tung tóe khắp sàn nhà và ghế sofa. Cả quá trình đó, Kiệt không chần chừ chớp mắt một giây, anh ra tay với Robert, giống như ra tay giết một con gà. Sau đó, Kiệt ném khẩu súng giảm thanh trả lại cho đa về Vẻ mặt không hài lòng nhận xét. "Từ bao giờ tổ chức của tôi lại dùng súng kém chất lượng thế này? Dạ thưa đại ca, lô hàng này do lão Tân mua. Mẹ cha lão già đó ăn biết bao nhiêu tiền rồi." lại mua cái loại ròm thế này về dùng. Tôi mới đi có mấy tháng mà loạn cả lên. Kiệt rời đi trước, Layla và Dave nối gót theo sau. Layla không hiểu được chuyện gì, tại sao Kiệt lại ra tay với Robert? Đại ca, tiếp theo chúng ta phải giải thích thế nào với các gia tộc? Tôi phải giải thích. Giải thích chuyện gì? Bọn họ chắc chắn kiếm cớ này dồn anh đến bước đường cùng. Còn phải xem bản lĩnh của bọn chúng tới đâu. Laila lệnh hỏi tiếp nhưng bị Dave gàn lại, anh ta lắc đầu ra hiệu cho cô ta im lặng. Đối với mỗi nước đi của Kiệt, anh phải nắm chắc phần thắng mới tiếp tục bước đi. Nên Dave hoàn toàn tin tưởng và làm theo anh thay vì đặt ra câu hỏi vòng vèo khiến cho anh khó chịu. Đó cũng chính là lý do cho đến tận bây giờ, Laila chỉ được giao đi ám sát, còn Dave là thuộc hạ giúp Kiệt giải quyết tất cả mọi chuyện của tổ chức Ba người họ lên máy bay riêng để về Ý trong đêm, đúng như dự đoán, vừa mới trở về căn cứ, mấy bố lão mở một cuộc họp khẩn, ép Kiệt phải tham gia. Bay liên tục hai chuyến không ngừng nghỉ, Kiệt không phải là người máy, anh cũng biết mệt, nhưng mà phải cố gắng để tham gia buổi họp đó, bởi vì mấy lão già của tổ chức không hề đơn giản. Chỉ cần anh vắng mặt không biết bọn họ, sẽ nghĩ ra lý do gì để đạp đổ anh xuống ngay lập tức. Trong căn phòng rộng lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu, một chiếc bàn họp dài với những người đứng đầu gia tộc và các bố lão trong mafia ngồi kín hai bên. Trên chiếc ghế giữa là dành riêng cho người quyền lực nhất, người đứng đầu tổ chức, Đặng Huy Kiệt. Ba mươi phút trôi qua, anh chống tay vào ghế, ngón tay day chán đầy mệt mỏi. Kiệt đang chờ mấy ông bà già ngồi cãi nhau xong mới đến lượt mình lên tiếng. Thủ lĩnh à? Cậu không định có lời giải thích nào với chúng tôi sao? Mấy người cãi nhau xong chưa? Đôi mắt lạnh lùng của Kiệt quét xung quanh căn phòng. Anh theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người. Kẻ sốt sắng chờ mong, kẻ run rẩy sợ hãi. Rất nhiều trạng thái cảm xúc trên bàn họp. Nhưng mà chung quy lại đều là kẻ muốn đẩy anh ngã xuống khỏi vị trí thủ lĩnh này. Người đàn bà lúc này lên tiếng nói tiếp. Con gái sexica của tôi bị Robert sát hại trong chuyến du lịch cùng với bạn bè gia tộc chúng tôi tôn trọng thủ lĩnh muốn mời anh về quyết định giải quyết hắn như thế nào nhưng anh lại ngang nhiên bắn chết hắn tại Mỹ chúng tôi cần một lời giải thích từ anh thủ lĩnh à anh làm như vậy là không tôn trọng gia tộc của chúng tôi chúng tôi cần sự công bằng mấy người theo phe gia tộc Jessica lên tiếng phản đối mạnh mẽ trung quy họ muốn kiệt ra lệnh xóa sổ gia tộc robert hoàn toàn gia tộc jessica muốn mượn tay anh để loại trừ kẻ địch trở thành kẻ mạnh nhất thao túng quyền lực trong mafia kiệt lúc này không nói gì anh đánh mặt sang trái là lay la hiểu ý cho thuộc hạ dẫn một người vào đó là một cô gái trẻ quần áo trên người tà tơi đầu tóc rối bù mặt mũi sướt sát dính đầy máu khi thuộc hạ của kiệt thả tay ra cô gái ngã quỵ xuống đất sợ hãi bật khóc nức nở Sự xuất hiện của cô ta khiến cho người phụ nữ đứng đầu gia tộc, hốt hoảng. Layla La tiến tới đá nhẹ vào người cô gái kia. Nói ra những gì mà mày nghe thấy và nhìn thấy, tao cứu mày ra được. Cũng có thể cho mày một nhát dao, tiễn mày xuống địa ngục. Tôi, tôi sẽ nói. Cô ta run rẩy, chắp tay xin Layla La tha mạng cho mình, rồi quay về phía Zexica, chỉ vào mặt bà ta nói lớn. Bà ta là người đàn bà độc ác. Bà ta bất chấp tất cả. Giết chết con gái của mình. Để đổ tội cho kẻ khác. Này! Con bé điên khùng kia. Mày nói láo. Lôi nó ra. Jessica bực tức đứng dậy. Ngắt lời cô gái kia. Bà ta gấp rút, đánh mắt với người của mình. Nhưng lại bị lay la ngăn cản. Cô gái kia tiếp tục nói. Tôi tận mắt nhìn thấy. Tận tai nghe thấy tất cả. Jessica khóc lóc cầu xin. Nhưng bà không dừng tay, tôi có bằng chứng. Lúc đó tôi đang quay về lốc quanh nhà, tôi vô tình quay được cuộc nói chuyện đó. Nhưng điện thoại của tôi bị bà ta phát hiện và đập mất rồi. Một chiếc điện thoại màn hình nát tươm, nhanh chóng được mang đến. Layla cầm nó lên, đưa ra trước mặt cô gái. Có phải nó không? Đúng đúng là nó. Tôi và Dave nhặt được thứ này ở hiện trường. Jessica bị sát hại. Chúng tôi nhanh chóng cho bên phòng IT. Lấy lại dữ liệu. Và đây là đoạn video đó. Vừa nói lay la vừa cầm điều khiển bật màn hình TV, chiếu đoạn video trong máy điện thoại kia. Ai ai cũng đều ngỡ ngàng khi xem đoạn video. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Có kẻ chửi, có kẻ khinh miệt. Và đương nhiên không thiếu những kẻ, sớm muốn lật đổ gia tộc rách. Nên nhân cơ hội này, hạ bệ họ. Nhất là người đứng đầu gia tộc Robert, bớt, kẻ bị hại trong chuyện này. Thủ lĩnh. Nhân chứng vật chứng đầy đủ Ngài còn không mau xử tội gia tộc rách đi Trả lại công bằng cho gia tộc chúng tôi Kiệt điều chỉnh tư thế Ngồi ngay ngắn Trên chiếc ghế thủ lĩnh Hai tay của anh đan vào nhau Ánh mắt lạnh lùng quét qua người đàn bà Đang hoảng loạn dưới kia Trưởng tộc rách Chuyện gia đình của bà Tôi không có quyền can thiệp Nhưng mà hành động của bà nhằm chia rẽ Các gia tộc trong mafia Tôi buộc phải xử theo đúng luật Trong thế giới xã hội đen, luật lệ do người đứng đầu quyết định, Kiệt chỉ vin vào đó để loại bỏ một mầm mống, đang muốn phản bội và lật đổ mình. Giách được đưa đi, cuộc họp kết thúc, Kiệt cùng hai thuộc hạ thân cận của mình rời đi trước. Thế nhưng trưởng tộc Robert, nhanh chân đuổi theo anh. Khuôn mặt ông ta xem trường rất là phấn khởi khi loại bỏ được kẻ thù lớn nhất của mình. Thủ lĩnh, cảm ơn cậu rửa oan cho gia tộc chúng tôi. Gia tộc Robert xin thề. Sẽ trung thành với thủ lĩnh suốt đời Ông có thể trung thành Với một kẻ giết chết con trai của mình sao Sắc mặt của trường tộc Robert xám ngoét, Nhưng mà ông ta vẫn phải nở một nụ cười già là, Nịnh nọt Nếu thủ lĩnh đích thân ra tay Chắc hẳn Robert phải mắc phải tội lớn Tôi không thể vì tình riêng Mà bao che cho nó được Giật mong ông có thể giữ vững lập trường này Đến cuối đời Kiệt vỗ vai vào trường tộc Robert như lời nhắc nhở thành tâm rồi anh quay lưng rời đi. Việc quan trọng lúc này là về phòng nghỉ ngơi. Thời gian tới chắc anh phải ở lại đây lâu hơn để giải quyết mấy chuyện rắc rối. Trường tộc bị xử tử, gia tộc rách như rắn mất đầu. Trong một đêm cả gia tộc bị truy lùng, đuổi giết tận gốc, đảm bảo rằng không còn một truyền nhân nào có thể quay lại trả thù. Trong khi cả gia tộc Robert âm thầm mở tiệc ăn mừng chiến thắng, Thì trường tộc ngồi trong phòng làm việc của mình, ông ta ôm tấm ảnh của con trai vào lòng mà khóc thương. Ván cờ này ông ta thắng nhưng lại hy sinh người quan trọng nhất trong cuộc đời của ông ta. Con trai à, ta hứa sẽ trả mối thù này cho con, không thể nào để cho con chết một cách lãng xẹt như vậy. Trúc Anh quyết định ở lại để giành lấy những thứ vốn thuộc về mình. Nhưng cô dần phát hiện ra ngoại trừ 8% cổ phần và sự đồng thuận của bà nội. Cô chẳng có gì để đấu lại với bố mẹ mình. Ông nội của cô vốn là một người tàn nhẫn. Ông chính là người tạo ra thế trận này để các con tranh giành tài sản. Còn mình thì ung dung ngồi quan sát. Bác cả là kẻ thù số một của bố cô trong trận chiến này. Trúc Anh tự hỏi những lời mời mọc của bác ấy có bao nhiêu phần thật lòng. Còn đối với ông Vượng và bà Ngân, Họ không chỉ có tiền có quyền mà còn có trí. chúc Anh vốn chỉ, giống như một con tốt trên bàn cờ của họ. Cô thở dài ngao ngán. Cô mạnh miệng là thế. Cuối cùng chẳng có một kế hoạch hoàn hảo. Đang lái xe trên đường quốc lộ. Bỗng một chiếc xe tải phi thẳng về phía cô. Đèn xe tải chiếu vào mắt khiến cho cô không thể nào mờ mắt ra quan sát. Cô đánh bừa tay lái sang bên trái nhưng lại không thể nào tránh được. Cú va chạm. Hai xe đâm chạm vào nhau tiếng động đinh tai nhức óc trúc anh bị mắc kẹt trong xe chân của cô không thể nào nhúc nhích được cô cảm nhận có thứ nóng đang chảy xuống mặt mình mùi tanh của máu bắt đầu xộc vào mũi của cô trúc anh cố gắng giãy rủa cầu cứu nhưng toàn thân đau nhức cô vô tình thấy một người bịt kín mặt đi đến kéo tài xế lái xe tải ra khỏi xe trước khi mất đi hoàn toàn ý thức cô nhìn được biển số xe của người bịt mặt kia lái đi Trên môi của cô nở một nụ cười cay đắng. Trúc Anh không thể ngờ, bố mẹ mình lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Tiếng còi hú xe cứu thương vang lên. Xe cứu thương phi nhanh như muốn xé toạc màn đêm. Công an phải đứng ra dẹp đường cho xe cứu thương đi trước. Những người tham gia giao thông phải đứng lại, ngơ ngác nhìn theo. Trong xe Trúc Anh với cơ thể đầy máu, đang nằm trên cáng. Rất nhiều vết thương trên mặt và tay chân sướt sát bởi mảnh kính xe đâm vào. Cô hoàn toàn bất tỉnh Tại căn nhà phía đông của biệt thự nhà họ Lê, ông Vượng không kìm nén được cơn giận dữ, thẳng tay ném chiếc gạt tàn gần đó vào cận vệ của mình. Ông tức tối. Đồ vô dụng, có mỗi việc đấy mà mày làm không đến hồn. Giám đốc, xin ngài tha mạng cho tôi. Ông Vượng lúc này châm một điếu thuốc lá đưa lên miệng, những lúc khó chịu bực tức. Nicotine là thứ duy nhất khiến cho ông không đánh mất lý trí. Ông Vượng yên lặng đứng hút thuốc ở cửa sổ phòng làm việc. Phóng tầm mắt ra xa xăm để ngắm bầu trời. Dường như ông đang suy tư điều gì đó, nên đầu mày nhíu chặt. Một lúc sau ông mới lên tiếng. Thằng tài xế đâu? Thuộc hạ đưa hắn nhốt vào nhà kho ở phía nam ngoại thành à? Lấy xe đưa tôi đến đó. Tuân lệnh. Tin tức về vụ tai nạn chấn động báo đài, bởi vì danh tính của cô gái lái xe Mercedes đó là con gái của ông Lê Quốc Vượng, tổng giám đốc của tập đoàn Lica. Từ bao lâu này rơi báo chí luôn săn đón tin tức về nhà tài phiệt và những góc khuất sau đó. Nhưng nhà họ Lê luôn làm việc kín kẽ, khiến cho họ không có cơ hội dình mò. Thông tin về Lê Trúc Anh là con gái ruột của ông Lê Quốc Vượng chưa bao giờ được công khai và đột nhiên có người tiết lộ bí mật. Dù thông tin chưa xác nhận thật hay giả, nhưng cánh truyền thông lại không ngừng lao vào cắn xé miếng mồi béo bở đó. ngay lúc này tại nhà của vợ chồng Phong Trang, Cũng náo loạn không kém. Trang đi lại trong nhà, khuôn mặt cau có nãy giờ. Khi mà nghe tin tức về Trúc Anh, cô nhìn chồng mình đang bế con, nóng lòng, lặp lại câu hỏi. Tại sao nhà đó không lộ ra chút thông tin nào về Trúc Anh chứ? Chị Huyền ngồi đó đang bận bịu rửa móng tay. Đối với cô gái tên là Trúc Anh, chị có nghe Trang kể qua, có ấn tượng nhưng không quen biết. Nên chị ấy khá là bình thản. Mày nóng vội thế, chưa chắc giải quyết được vấn đề đâu. Ngồi xuống đây, uống chén trà cho bình tâm. Nhưng Trúc Anh là bạn của em, em không thể nào bình tâm khi nó gặp nguy hiểm được. Còn bé rơi vào tay bố mẹ nó, chắc là không có vấn đề gì đâu. Chị nhầm rồi, gia đình đó, hổ cái có thể ăn thịt con. Đối với Trúc Anh, bất cứ nơi nào, đều an toàn, ngoại trừ nhà của nó. Chàng thở dài đầy mệt mỏi, Khi nhắc tới tình cảnh đáng thương của bạn mình Phong nhìn thấy vợ như vậy thì thương Anh vẫy tay gọi cô ngồi xuống cạnh mình Khoác áo lên vai của Trang Để cho cô dựa vào người của mình Giọng điệu không nhanh không chậm Nói ra suy nghĩ của bản thân Anh thấy nhà bên đó thế lực rất lớn Chắc chắn sẽ bưng bít chuyện này Cánh báo chí Không thể nào làm lung lay họ được Vậy thì chúng ta phải làm gì Để có tin tức của Trúc Anh đây Từ hôm tai nạn xảy ra đến giờ Là một tuần rồi, nhưng em đi hết tất cả các bệnh viện lớn trong thành phố, đều không có tên của nó. Anh điều tra thông tin xuất cảnh, cũng không có. Vụ tai nạn xe thảm khốc như vậy, không đi bệnh viện, thì cơ hội sống của nó bằng không? Hay là bọn họ? Em đừng suy nghĩ tiêu cực. Anh từng tiếp xúc với ông Vượng và bà Ngân, họ không máu lạnh tới mức đó đâu. Tập đoàn Lika mới mở rộng quản lý một bệnh viện đa khoa quốc tế. Khả năng cao bạn của em được điều trị trong đó Chỉ là thông tin Không được tiết lộ ra bên ngoài Câu nói của Phong không giúp tinh thần của Trang trở nên tốt hơn Nhưng cô không biết mình cần phải làm gì Để cứu Chúc Anh Cô thử liên lạc với Kiệt Để nhờ anh trai mình giúp Chỉ là thời gian này Kiệt bận giải quyết Chuyện bên tổ chức Thời gian nghe máy còn không có Trang không muốn làm anh trai nặng lòng Vì chuyện của mình thêm Ba tháng sau, Kiệt đứng trước mặt Phong và Trang trong bộ dạng, không khác gì một kẻ từ dương rú trở về. Cả người gầy ruột đi, khuôn mặt hốc hác đầy mệt mỏi, đôi mắt cuồng thâm. Một người luôn trải chuốt coi trọng vẻ bề ngoài như Kiệt, không ngờ lại có ngày này. Nhìn anh trai đứng ngoài cửa, Trang không giấu được vẻ ngạc nhiên, vội vàng thốt lên. Này, anh nói thật cho em nghe đi, anh có hút thuốc viện không đấy? Đừng khiến cho anh phải đập mày. Phong thấy như vậy vội vàng ra đỡ Kiệt vào nhà. Đấy anh ngồi xuống ghế, uống miếng nước. Chàng lại tiếp tục đối đáp. Anh có cần em cầm gương cho anh soi không? Bộ dạng có khác gì? Mấy thằng nghiện ngập. Dường như Kiệt không còn đủ sức cãi nhau với chàng. Anh mệt mỏi nâng tầm mắt ra hiệu cho Phong. Hai người họ làm việc cùng nhau đã lâu. Nhiều khi không cần nói ra. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ là một trong hai hiểu ý đối phương. Phong quay sang nói với chàng có việc gấp. Cần bàn riêng nên đưa Kiệt lên phòng làm việc. Cảnh cửa phòng vừa mới đóng lại, Kiệt ngã quỵ, dựa lưng vào tường, anh vạch chiếc áo khoác ra. Một vệt máu đỏ bên vai của Kiệt là lời lý giải rõ nhất cho bộ dạng thiếu sức sống của anh. Phòng vội vàng tiến tới đỡ Kiệt về giường nằm, lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ riêng đến để xử lý vết thương. Phòng bên cạnh quan sát quá trình bác sĩ băng bó và nhắc nhở Kiệt những điều cần lưu ý trong quá trình dưỡng thương xong việc bác sĩ được người của phong đưa về theo cổng phụ trách để trang nghi ngờ đứng cạnh giường phong không nề nang gì vết thương trên ngực mà đá vào chân của kiệt một cái khiến cho anh la oai oái anh phong anh ác vừa thôi phong không quan tâm trực tiếp vào thẳng vấn đề bị đuổi giết đến mức này sao lão già chết tiệt đó bên đó như thế nào dối như tổ quả Chẳng phải là do chú làm nó dối lên sao? Gia tộc Dách và gia tộc Robert là hai gia tộc lâu đời gắn bó với mafia từ đời của ông chú nội. Trong một thời gian ngắn, chú trừ khử cả hai gia tộc. Đương nhiên có nhiều kẻ vin vào cứ này để gây chuyện với chú. Em không hối hận với quyết định đó của mình. Hai gia tộc đó ấp ủ suy nghĩ, tạo phản. Em ra tay xử lý bọn chúng để răn đe những gia tộc khác. Thời gian qua tổ chức dần ổn định. Nhiều kẻ biết sợ và phục tùng em. Nhưng có vài lão già nghĩ ra trò, liên hôn để củng cố địa vị. Nhất là lão Tân. Lão ta bắt em cưới con gái của mình vì nhà ngoại của con bé đó là nhà tài phiệt lớn. Hứa hẹn nâng đỡ em đủ điều. Nhưng em không đồng ý. Em tuyên bố tự mình, tìm được một người vợ vừa có quyền vừa có thế. Xứng đáng với vị trí, phu nhân thủ lĩnh. Xong rồi sao? Bây giờ chú định về đây. Đăng tin tuyển vợ Vốn em không có định về đây Mà bay sang Trung Quốc Mời em về làm quân sư Nhưng trên đường đến đó Em bị rượt đuổi Vào rừng sâu hẻo lánh Tính cả hành trang Lang bạt như thế Về đến tận đây Là mất 20 ngày Nhớ lại cuộc sống chật vật Gần một tháng qua của mình Kiệt tự nể phục bản thân Vì bây giờ anh đang còn sống sót Ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh của mafia Chưa bao giờ là dễ dàng Kẻ thù luôn ở khắp nơi Để dình dập anh Kiệt nghĩ tạm thời ở lại đây dưỡng thương một thời gian và tìm kiếm những đồng minh cũ của ông nội để củng cố thể lực cho ngày trở về. Kiệt muốn nghỉ ngơi nên không ngần ngại đuổi Phong ra khỏi phòng. Vì còn chuyện của công ty và chuyện chăm con, Phong chẳng thèm nán lại lâu. Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Phong ngoái đầu nhìn người đang chật vật nằm xuống giường nghỉ ngơi, không quên để lại câu nói. Cô gái tên là Trúc Anh, bị tai nạn xe 3 tháng trước đây đấy. Hai tuần sau đó Kiệt ở lại nhà Phong dưỡng bệnh, ăn uống ngủ nghỉ cùng với bố mẹ của Phong. Hai bác rất nhiệt tình và chào đón bởi vì Kiệt không chỉ là bạn của Phong mà còn là anh trai của Trang. Việc ở lại đây khó tránh khỏi Trang phát hiện ra vết thương trên vai của Kiệt. Lúc Trang biết được, cô suýt tức chết vì Phong và Kiệt dám lừa mình một việc hệ trọng như vậy. Nguyên cả buổi hôm đó, mặt của cô sưng xỉa với cả chồng và cả anh trai. Hai tuần sau đó, Kiệt ở lại nhà Phong dưỡng bệnh, ăn uống ngủ nghỉ cùng bố mẹ của Phong. Hai bác cũng nhiệt tình chào đón, bởi vì Kiệt không chỉ là bạn của Phong mà còn là anh trai của Trang. Việc ở lại đây khó tránh khỏi, Trang phát hiện ra vết thương trên vai của Kiệt. Lúc Trang biết được, cô suýt tức chết bởi vì Phong và Kiệt dám lừa mình. Việc hệ trọng như thế này sao? Nguyên cả buổi hôm đó, cô mặt sưng mày xìa với cả chồng và anh trai. Hôm đó ngày Chủ nhật cuối tuần nắng đẹp Bố mẹ chồng của Trang đi giã ngoại Với hội chiến hữu cũ Chị Huyền đi chơi với bạn Còn Phong bận biểu đưa con đi vườn trẻ chơi Trong nhà chỉ còn Kiệt và Trang Cơn giận chưa xuôi Nên Trang cố tình gây chuyện với Kiệt Thành ra cả ngày hôm đó anh nhịn đói Bởi vì Trang không chịu nấu cơm cho mình Cuối cùng Kiệt chịu thua Đành phải xin lỗi trước Đọc lại số tài khoản đi Trang vờ giận dỗi quay đi, nhưng mà trong lòng lúc này nở hoa đầy thích thú. Này, đừng có để anh đổi ý. Thôi được rồi. 1006, Việt Con Banh, Đặng Mai Trang. Không cần phải chờ quá lâu, điện thoại tinh tinh một tiếng thông báo. Trang vội vàng cầm máy lên xem. Cô không tin vào mắt của mình khi nhìn thấy số tiền mà Kiệt gửi cho. 20 triệu đồng. Sorry, my search. Lời xin lỗi này quá thiết thực Chàng đứng bật dậy chạy tới ôm lấy anh trai của mình Nhưng lại vô tình chạm vào vết thương Trên vai của Kiệt Khiến cho anh nhăn mày. Cô vội vàng đưa anh ngồi xuống Ân cần hỏi han. Anh có muốn ăn gì không? Tạm thời thì chưa Ngồi xuống đây Anh có chuyện muốn hỏi Chàng nhanh chóng làm theo Ngồi ngăn ngắn bên cạnh anh trai mình Hai mắt nhìn thẳng vào Kiệt Tập trung nghe anh trai nói Chúc Anh đã bình phục chưa? Nhắc đến Chúc Anh, tâm trạng của Trang lại bị trùng xuống. Cô tường thuật hết cho anh trai nghe và tỏ ý muốn nhờ anh tìm cách cứu Chúc Anh ra ngoài. Phong còn công ty và nhiều mối hợp tác làm ăn với Lyca nên Trang không muốn chồng mình liều mạng chống đối nhà bên đó. Giờ chỉ có mỗi mình Kiệt ra mặt giúp đỡ được thôi. Nghe em gái kể xong, đôi mắt của Kiệt chợt tối lại. Trong đầu của anh trượt lóe lên một suy nghĩ nhưng trước tiên phải cứu được trúc anh, bởi vì cô ấy có giá trị trong chặng đường ngồi vững chiếc ghế thủ lĩnh của anh. Thời gian qua cháu làm phiền hai bác, cháu xin phép về nhà để tiện giải quyết một số công việc riêng. Sau bữa tối Kiệt ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ của Phong, hai bác rất quý Quệ, thậm chí dù anh ở lại vài hôm cho vui nhà vui cửa, nhưng anh một mực từ chối. Ngày tối hôm đó Kiệt lập tức lên xe về nhà riêng của mình để kịp đón đa ve và lay la. Về đến nơi, Kiệt thấy nhà mình sáng đèn. Giữa sân có xe ô tô dựng trình hình. Sân nhà vốn được sắp xếp khoa học vì sự xuất hiện của chiếc xe khiến cho nó trở nên bừa bộn. Kiệt lắc đầu ngao ngán, tạm bỏ qua điều này và đi thẳng vào trong nhà. Căn nhà vốn khang trang sạch sẽ. Bỗng dài đầy vỏ bánh kẹo vỏ chai và nhiều thứ khác vứt lăn lóc dưới sàn. Trong phòng khách có hai con người vừa ăn gà rán, vừa xem phim ngồi cười vui vẻ. Kiệt không còn nhận ra đây chính là hai thuộc hạ của mình. Hai người, dọn dẹp ngay cho tôi. Dạ, đại ca... Dọn ngay, trước khi tôi tống cổ hai người. Tầm 45 phút sau, Kiệt đi quanh nhà kiểm tra. Đôi mắt quét đến từng nơi để đảm bảo phòng khách không còn rác và mùi đồ ăn. Lúc này cơn giận của anh mới nguôi ngoài một chút. Anh ngồi xuống ghế. Vắt chéo chân. Tôi gọi hai người đến đây, là có việc cần giao. Em tưởng anh gọi bọn em đến đây để thưởng thức đồ ăn Việt Nam chứ ạ? Câu nói đùa của Layla lập tức hứng đạn từ ánh mắt lạnh lẽo của Kiệt. Cô ta mím chặt môi, vội vàng lùi ra sau lưng, đa ve để tránh né. Không ở ý nữa, là cô quên thân phận của mình sao? Giọng điệu của Kiệt không cao không thấp, nhưng đủ sức cảnh cáo Layla. Trước khi Kiệt nổi giận, Layla và Dave đứng thẳng lưng trước mặt anh, cúi đầu chờ nhận lệnh để làm việc. Vì Kiệt mới bị thương, không thể một mình thực hiện kế hoạch, nên bất đắc dĩ phải bỏ nguyên tắc cũ, gọi Layla và Dave về đây giúp đỡ anh một tay. Một kế hoạch tỉ mỉ và hoàn hảo không thể nào thiếu đi sự trợ giúp của Phong. Chờ Phong đến, Kiệt bắt đầu triển khai kế hoạch. Tầng 16 được mệnh danh là tầng cao nhất của bệnh viện Laika. Nơi chỉ những khách hàng giàu có và quyền lực mới có thể khám bệnh và nghỉ ngơi. Trong căn phòng bệnh cuối hành lang, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt bởi bốn vệ sĩ ngoài cửa thay phiên nhau liên tục. muốn vào căn phòng này buộc phải xác nhận vân tay và xác nhận mống mắt. Có duy nhất bốn người được vào đây, đó chính là ông gượng bà Ngân, viện trưởng Hùng và vợ của viện trưởng. Ngay lúc này tại căn phòng đặc biệt đó, một chiếc giường thiết kế đặc biệt, Thân giường bên dưới là thiết bị cảm ứng tiên tiến hiện đại, xung quanh chuẩn bị đầy đủ máy móc cho tình huống xấu nhất. ba người nằm trên chiếc giường đó, không ai khác, chính là Trúc Anh. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khiết, nằm yên tĩnh, đặt tay lên bụng giống như nàng công chúa, đang ngủ trong rừng. Sắc mặt của cô hồng hào, không giống như người nằm liệt giường một thời gian dài. Nhìn con gái nằm đó, ông vượng vỗ vào vai của vợ mình an ủi Em yên tâm rồi chứ, con bé không trốn được đâu. Nhưng em mơ thấy Trúc Anh tỉnh dậy và trốn thoát khỏi đây. Em đừng lo. Ông Vương trấn an vợ mình rồi quay sang hỏi viện trưởng. Dạo này tiêm thuốc đều chứ, có phản ứng gì bất thường không? Thưa Tổng Giám đốc, tiêm thuốc định kỳ cho cô chủ đều do chính tay tôi làm. Còn vợ tôi vệ sinh cá nhân cho cô ấy, thay quần áo chăm sóc cho cô ấy mỗi ngày. Xin ngài và bà chủ cứ yên tâm. Từ ngày hôm nay tăng liều thuốc mạnh lên, tôi cần đảm bảo nó phải nằm vật ở đây một thời gian dài. Tổng Giám Đốc à, loại thuốc này nếu như tiêm nhiều, sợ ảnh hưởng đến cơ thể của cô ấy sau này. Tôi sợ cô ấy không thể nào tỉnh lại. Đội lo lắng bất an hiện rõ trên khuôn mặt già nua của Viện Trường Hùng. Ông thấy sợ hãi khi chứng kiến sự tàn độc của vợ chồng ông Vượng. Ông ta nhớ tới tình cảnh của ba tháng trước. Tối hôm đó Trúc Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tình trạng của cô rất tệ, phải trải qua hai cuộc phẫu thuật mới giữ được tính mạng. Khi Trúc Anh tỉnh lại sau hai lần phẫu thuật, ông Vượng và bà ngâm ra lệnh đưa cô lên dưỡng bệnh ở phòng VIP tầng 16. Nhưng thực chất là phong tỏa tin tức về cô và yêu cầu viện trưởng tiêm thuốc an thần cho cô. Viện trưởng Hùng vẫn nhớ như in, quyết định lạnh lùng tàn nhẫn của ông Vượng khi đó. Loại thuốc ông ấy yêu cầu tiêm vào người của Trúc Anh là thứ thuốc đang được ly ca nghiên cứu. Mới được đưa ra thị trường, loại ăn thần liều nhẹ, còn liều nặng được đặt chế riêng cho Trúc Anh. Một lần tiêm thuốc, giúp cô chìm vào giấc ngủ hơn một tuần. Sau đó lại tiếp tục tiêm. Loại thuốc này áp chế thần kinh của Trúc Anh, nên dù ai cố gắng gọi, cô không thể nào tỉnh lại. Suốt ba tháng Trúc Anh nằm đây, vợ chồng viện trường Hùng Bị ông Vượng kéo vào cuộc Hai người đó chỉ dám phục tùng Không dám chống đối Bên phía Kiệt mất tầm 4-5 ngày Để lên kế hoạch tỉ mỉ Trên đường đến bệnh viện Ly Ca Kiệt không nhịn được quay sang nói với Phong Vợ chồng nhà ông Vượng Đúng là cáo thật Sợ sao Em là ai chứ Tại sao phải sợ Phong đánh ánh mắt khinh bì với Kiệt Rồi tiếp tục lái xe Hôm nay phòng đưa Kiệt đến ly ca để kiểm tra vết thương cũ. Bác sĩ vừa mới quay đi kê đơn thuốc cho Kiệt thì anh nhanh tay đánh mạnh vào cổ của bác sĩ, khiến cho ông ta ngất đi. Kiệt nhanh chóng mặc áo bờ của người đó lên người mình, đeo bằng tên và khẩu trang. Anh mở hé cửa, nhìn lén ra ngoài quan sát rồi nhanh chóng trà trộn vào bác sĩ và điều dưỡng đang chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện. Tai nghe mini trong tai phát ra tiếng, đó là giọng của Phong. Thẻ của chú đang đeo chỉ đi thang máy tới tầng 14, muốn lên tầng 16, phải có thẻ khác. Chú cần tiếp cận với viện trưởng, ông trí, để lấy được thẻ và lên tầng 16. Kiệt lúc này đẩy gọng kính lên cao tỏ vẻ chi thức, anh nhỏ giọng hỏi phong qua bộ đàm. Vậy thì ông ta đang ở đâu? Phòng làm việc của trường khoa. Vừa nãy Kiệt đi ngang qua sơ đồ bệnh viện, tạm ghi nhớ những phòng quan trọng cho kế hoạch ngày hôm nay. Anh vào thang máy đi lên tầng 14. Thang máy không chạy liền một mạch mà dừng lại đón vài bác sĩ và điều dưỡng lên cùng. Có một cậu bạn bác sĩ cứ nhìn chằm chằm vào Kiệt từ lúc bước vào thang máy. Cậu ta đang tỉ mẩn quan sát anh từng chút một. Hai bàn tay của Kiệt lúc này nắm chặt. Lòng thầm cầu mong cậu ta không nhận ra điểm bất thường. Trong không gian chật hẹp thế này anh không muốn ra tay đánh nhau mà gây sự chú ý. Thật may, cậu ta nhìn một chút Rồi quay sang nói với cô bạn, điều dưỡng bên cạnh. Này, anh bác sĩ kia đẹp trai thật đấy. Cậu mê trai ít thôi, người ta chằm chằm nãy giờ, làm anh ấy căng thẳng bây giờ. Tâm trạng bất an của Kiệt chỉ được buông xuống khi bọn họ bước ra khỏi thang máy. Lên tầng 14, anh nhanh chóng đột nhập vào phòng làm việc của trường khoa thần kinh. Vốn định chuẩn bị tinh thần cho ông ta một liều thuốc ngủ và lấy thẻ. Nhưng khi Kiệt bước chân vào, Phòng làm việc không có ai Anh liếc mắt nhìn thấy tấm thẻ trên bàn Tinh thần cảnh giác nhìn trái nhìn phải phát hiện Không có ai Mới dám tiến đến lấy Vấn đề camera đã có phòng bên dưới Làm nhiễu loạn trong vòng 15 phút Kiệt buộc phải tranh thủ từng phút để cứu Trúc Anh Đúng lúc anh chạm tay vào cánh cửa phòng định rời đi Đột nhiên có tiếng gọi phía sau Cậu kia Cậu là ai đấy Sao lại dám tự tiện ra vào phòng làm việc của tôi Đôi mắt ông ấy nhìn xuống bảng tên trên ngực áo của Kiệt Ông Chí hốt hoàng lùi về phía sau Ngón tay run run chỉ vào mặt của anh Cậu... Cậu lấy bảng tên của con trai tôi Bị bài lộ Kiệt hết sức bình tĩnh Tiến sát tới chỗ ông Chí tiêm cho ông ấy một liều thuốc mê Rồi nhanh chóng rời đi Trên đường chạy ra thang máy Anh không quên mắng phong Anh hay thật Chọn tên bác sĩ nào không chọn Chọn đúng con trai của ông già này Bây giờ phí mất một liều thuốc rồi. Nhanh chân lên, đừng có lào bào nữa. Bước ra khỏi thang máy, Kiệt không giấu được vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến sự sang trọng và hiện đại của tầng 16. Đây không khác gì một khách sạn mini cao cấp nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện. Chất lượng dịch vụ tận tình chú đáo. Vì lý do này, bệnh viện riêng thuộc tập đoàn lica lại được giới nhà giàu ưa chuộng hơn hẳn. Kiệt vừa đi vừa quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Theo như sơ đồ, anh tìm ra căn phòng đặc biệt của tầng VIP 16 nhưng vệ sĩ đứng canh bên ngoài nên Kiệt chưa muốn bứt dây động rừng đúng lúc này viện trường Hùng đi ra vẻ mặt của ông ta rất nặng nề bước đi chậm rãi giống như đang suy tư điều gì đó Kiệt không có nhiều thời gian để suy đoán tâm tư của ông ta anh nhanh chân chạy về phía viện trường Hùng cố tình va vào người khiến cho cậu ông ấy ngã xuống đất tiếng kêu đào ải oái của viện trường thu hút sự chú ý của người khác Bao nhiêu ánh mắt đều tập trung về phía Kiệt và viện trưởng. Kiệt vội vàng ngồi xuống, đỡ lấy ông ta. cúi đầu, khẩn thiết xin lỗi. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi viện trưởng. Tôi, tôi không để ý đường đi. Viện trưởng Hùng là một người khá dễ tính, không tính toán với Kiệt. Ông vội vàng xua tay. Tôi không sao, lần sau đi đứng cẩn thận. Được viện trưởng tha lỗi, Kiệt mới ngẩng đầu lên nhìn. Vào mắt của viện trưởng và cảm ơn rối rít Anh xin phép đi trước Nhưng mới đi được vài bước Kiệt bị viện trưởng Hùng gọi lại Ông ấy từ từ tiến về phía anh Đi đứng trước mặt anh Viện trưởng đẩy lại gọng kính Tập trung quan sát Tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện ở tầng 16 Dạ thưa viện trưởng Tôi là Trần Minh Hiếu Là bác sĩ mới Được chuyển lên đây làm việc Viện trưởng dường như không tin Ông ta quay sang hỏi y tá trưởng bên cạnh. Trong danh sách có tên của cậu ta không? Nhận được cái gật đầu của y tá trưởng, viện trưởng Hùng mới buông lòng cảnh giác. Trước khi quay về phòng làm việc, ông không quên nhắc nhở người mới. Tầng 16 có những quy tắc riêng. Cậu không được phép đi lại lung tung như 15 tầng ở dưới đâu. Dạ vâng, cảm ơn viện trưởng nhắc nhở. ngay sau khi ông Hùng quay lưng đi, thì Kiệt bước vào thang máy xuống tầng 1. Ngồi trên xe, kiệt cởi chiếc găng tay ra người, siêu mỏng, đưa nó vào chiếc kính cho đa vẻ. Nhanh chóng lấy vân tay và tách phân tích mống mắt cho tôi. Đêm nay chúng ta vào việc. Nhận lệnh của đại ca, đa vẻ không dám trần trừ một giây, bắt tay vào công việc. Đêm hôm đó canh đúng 12 giờ, giờ quỷ thần dạo quanh để thực hiện kế hoạch. Người duy nhất trong xe, cảm thấy nóng lòng chính là Phong. Không phải anh lo lắng cho Kiệt có thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo hay không mà anh sợ vợ con ở nhà thiếu hơi anh, không ngủ được. Ba người còn lại trên xe nghe lý do của Phong nói thì mặt đen như đít nổi. Kiệt bày ra bộ mặt khinh thường. Đúng là đàn ông có gia đình có khác. Vợ anh là em gái của chú đấy. Lẽ nào chú mong anh sống vô trách nhiệm? Kiệt cứng họng không nói được câu nào. Người anh vợ như Kiệt Suốt ngày bị em rể đe dọa như vậy, nghe cũng đã quen. Đến giờ Kiệt và Dave Layla xuống xe tiến vào bệnh viện. Phòng lái xe giao khu nhà kho vận chuyển hàng hóa vào để chờ mọi người. Một mình Kiệt đi lang thang lên đến tầng mười sáu, còn Dave và Layla đứng ở cầu thang thoát hiểm để kịp phối hợp. Khác với lúc chiều, hành lang tầng mười sáu tắt đèn tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của máy móc tân tiến và ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời chiếu qua cửa kính. Kiệt chạy nhanh tới phòng đặc biệt, tung từng cước dứt khoát xử lý bốn tên vệ sĩ, canh gác ngoài cửa phòng. Mấy tên này chưa có tuổi, đấu lại với anh, nên nhanh chóng bị đo ván, nằm sóng xoài dưới đất. Anh tiến tới đặt ngón tay có vân tay của viện trưởng vào, hệ thống xác nhận đúng, nhưng khi đưa mắt lại gần quét mống mắt, hệ thống bỗng kêu tít tít, báo động đỏ. Kiệt nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra, anh vội vàng hỏi đa ve. Tại sao không quét được mống mắt? Anh đã đeo len em đưa chưa? Đeo rồi. Em nghĩ là do hệ thống không nhận quét mống mắt gián tiếp. Hơn nữa viện trưởng Hùng đeo mắt kính, nên rất khó lấy độ chuẩn xác. Lai la bên cạnh đa Ve bắt đầu lo lắng. Cô ta vội vàng rụp kiệt. Anh mau chạy đi còn kịp. Hệ thống báo động to như thế, chắc chỉ chờ 5 phút thôi là có người đến. Không được, đã đến đây rồi. Tôi không thể nào quay về tay không. Nhưng mà... Tôi sẽ tùy cơ ứng biến, hai người đứng bên ngoài, chờ sẵn, hiểm trợ cho tôi. Không thể quét mống mắt gián tiếp, thì đành phải dùng người thật để quét. Hiện mau chóng lấp vào một góc quan sát tình hình. Đúng năm phút sau, viện trưởng Hùng và vợ ông ta vội vã chạy tới, kéo theo hơn chục vệ sĩ áo đen. Nhìn thấy bốn tên canh cửa ngất xỉu, ông ấy cuống quyết quét vân tay vào mống mắt, chạy thẳng vào phòng bệnh để kiểm tra. Nếu cô chủ trốn thoát, thì gia đình và sự nghiệp của ông coi như tiêu tan hai vợ chồng viện trưởng hùng chạy vào thấy trúc anh đang nằm yên tĩnh trên giường nỗi bất an của họ buông xuống một ít nhưng vợ của viện trưởng không quên kiểm tra xem có điểm nào khả nghi xung quanh giường bệnh và trong phòng hay không bà ở đây kiểm tra thật kỹ tôi về phòng lấy thêm thuốc để tiêm cho cô ấy viện trưởng vừa quay lưng thì vợ ông đằng sau hét lớn chẳng phải là mới tiêm hai ngày trước sao ông tiêm lắm như vậy là muốn hại chết cô ấy tôi có linh cảm không lành cô ấy sẽ ra khỏi đây muốn tiêm thêm để đảm bảo thôi ông điên rồi sao tất cả những việc tôi làm đều là muốn tốt cho gia đình của chúng ta viện trưởng nói xong quay lưng ra ngoài khi đi ngang qua đội vệ sĩ mới ông ấy không hề phát giác một gương mặt quen thuộc đã trà trộn vào đó chờ viện trưởng đi khuất kiệt cầm con dao trên tay nhanh như chớp, cắt đứt động mạch chủ của từng tên, khiến chúng chưa kịp kêu lên báo hiệu đã nằm thõng dưới sàn. Trừ khử được bọn chúng, anh vứt dao sang một bên, cúi xuống nhặt khẩu súng rồi đi vào bên trong. Kiệt bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Để bên phòng, nhờ có hệ thống mai phục, đi xuyên qua mấy tấm kính cảm ứng, anh nhìn thấy nơi sáng nhất nằm chính giữa căn phòng. Đó là chiếc giường bệnh. Không đúng, anh thấy nó giống như khối hộp điện tử lớn Bề mặt trên được biến tấu Thành mặt phẳng Và có thể nằm trên đó Người nằm trên cái thứ quái đàn đó Không ai khác Chính là Trúc Anh Lúc này trong phòng chỉ có vợ của viện trưởng Đang cầm khăn lau tay lau chân cho Trúc Anh Bà ấy không hề biết có người bước vào Nên dùng âm lượng thường Để nói chuyện với Trúc Anh Dù cô không hề mở mắt Cô chủ à Cô thật là đáng thương, tôi không đành lòng để cô nằm thế này và tiêm cái thứ thuốc quái đàn đó vào người của cô. Nhưng vợ chồng tôi còn có gia đình và họ hàng phía sau, chúng tôi không thể nào chống lại Tổng Giám Đốc và Phu Nhân được. Mong cô đừng oán trách hai ông bà già này. Kiệt không đến ngay. anh nắn lại một chút quan sát hành động và lời nói của bà ấy. Trên tay anh cầm súng, không buông lòng cảnh giác một giây. Thấy bà ấy không có hành động gì hơn Cũng không phát giác ra anh ở đây Kiệt mới cất xuống đi Từ từ tiến lại gần Dường như viện trưởng cảm nhận có người xuất hiện Bà ấy quay người lại Cậu là ai? Sao cậu vào được đây chứ? Kiệt không trả lời bà ấy Anh đi sát lại gần giường bệnh Chạm tay lên má của Trúc Anh Người cô ấm áp hồng hào hơi thở đều đều Giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ Kiệt lại người gọi thử cô Nhưng cô không dạy. Cậu không thể gọi cô ấy dạy được đâu. Các người tìm cái gì cho cô ấy? Tôi không rõ. Nhưng cậu muốn sống, hãy rời khỏi đây. Tôi sẽ nhân nhượng một lần, che giấu giúp cho cậu. Nhưng hôm nay tôi phải đưa cô ấy đi cùng. Cậu không cần mạng của mình, nhưng mà nhà chúng tôi cần. Tôi không thể nào để cậu đưa cô ấy ra khỏi đây. Bà không có quyền đàm phán với tôi. Câu nói vừa dứt, Kiệt rút khẩu súng chĩa về phía của bà ấy. Đôi mắt lạnh lẽo tới cực điểm, xung quanh của anh toát ra, sát khí, giống như quỷ sa tăng, khiến cho vợ viện trưởng kinh hãi. Bà ấy vuốt ngực cô nén nỗi sợ, nhưng họng súng đặt ở thái dương. Bà không dám nói năng hàm hồ, khiến cho anh bị kích động. Kiệt hất cằm về phía Trúc Anh và buông một câu hỏi. Làm cách nào để cho cô ấy tỉnh lại? Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập hai của câu chuyện mục tiêu cuối cùng, được viết bởi tác giả Diệu Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tam An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập hai, thì mới biết rõ được một câu chuyện đó chính là bố mẹ ruột của trúc anh không phải là hắt hủi cô mà bởi vì còn xem cô như kẻ thù, chỉ muốn trừ khử cô mà thôi. Vì gì chứ? Tại sao hai ông bà ấy lại đối xử với cô như vậy? Trong khi Trúc Anh không hề có tội lỗi gì, cô chỉ là một người bị tráo đổi và bây giờ chỉ muốn bình yên sống cuộc sống của mình. Nhưng hoàn toàn không được đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 để rồi xem anh chàng có cứu được Trúc Anh ra khỏi cây động đó không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và xin được chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.